95 thượng đế sợ thượng đế là tốt nhưng yêu thượng đế thì tốt hơn cái tốt nhất là hiểu được rằng thượng đế ở bên trong bạn thượng đế là gì thượng đế là một hữu thể vĩnh cửu và ở trong mọi sự mà tôi cảm thấy mình là một phần chẳng sơn thì buồn tất cả chúng ta sẽ đến với thượng đế bất luận chúng ta có muốn hay không Giống như thực đế hiện hữu một cách tất yếu cho mọi người. Khi bạn hiểu chính mình cũng như là một hữu thể tách rời, thì bạn hiểu những người khác. Khi bạn hiểu rằng mọi sự đều được nối kết, thì bạn hiểu thực đế. Chúng ta có khả năng hiểu cả hai. Quan tình yêu có nghĩa là bằng cách nối rộng những giới hạn của mình Mỗi con người có thể trở nên gần gũi hơn với thượng đế. Tình yêu không phải chỉ là một phẩm chất của thượng đế mà còn là một năng lực trong con người. Tất cả chúng ta đều có những ý tưởng và cảm xúc mà chúng ta muốn chia sẻ với người khác. Bạn có thể cảm thấy rằng đó là điều bất khả, rằng không ai khác hiểu được tâm hồn mình. nhưng bạn vẫn phải chia sẻ những điều như thế chỉ có thể được chia sẻ với lĩnh tưởng đế. Chủ dạng thượng đế là một thực thể vĩnh cửu và ở trong mọi sự mà tôi cảm thấy mình là một phần. Ý tưởng này rất gần với phiếm thần luận.